Tư vừa đi thăm ruộng về tới đầu xóm Thì thấy thiên hạ đâu đâu cũng có vẻ nhốn nháo khác thường Anh ta chưa kịp hỏi Han ai Thì đã thấy ba Kiên từ phía đằng nhà đi sâm sâm lại Ê tư, mày về nhà mau đi Trong nhà đang mong mày hết thôi hết sức á Tư cầu lo sợ hỏi điên lại Ủa chuyện gì đó anh Bà Kiên chố mắt Bố mày không biết gì hết đó á cầu lắc đầu Bà Kiên đưa hai tay lên cao Sao vẻ chán ngán Trời đất Ôi thổ dậy lung tung á Và nghe nói tụi nó sắp tới đây nè mày Rồi sao nữa anh à, Coi cái thằng này không có biết đánh gì hết à Chứ mày không có nghe nói á Thổ nó lấy phản cháu ngay cán ra hết Để đi uh, cắt vườn đó sao Tứ cầu gục gạt đầu Hèn chi tôi thấy thiên hạ coi bộ có vẻ vớn giác hết à. Mà bây giờ anh đi đâu nữa đây đó Coi cái thằng này hỏi mày lạ không à Tao đi kiếm chỗ vòng trước cho để ở đây uh... Nói đến đó Bà Kiền lấy bàn tay ra bộ cưa ngang nơi cổ Tư cầu gượng cười, <cười> Nói như anh vậy bà con cô bác ở đây ngủ cù đeo hết sao anh Mình phải lo kiếm cách gì chống trả lại chứ Bà Kiền nhún vai Thôi mày mày giỏi mày lo đi à, Tao nói ở nhà tía má đường đợi mày luôn đó nha Thì cũng chuyện đó đó Mày có dịp lo xuống gió rồi Tư cầu nôn nao hỏi liền Ý tôi quên nữa chuyện gì nữa vậy anh Thì mày về rồi mày sẽ biết Thôi, tao dông lên chợ ở đây. Tư cầu vừa bước vô cửa rào Thì đã thấy tía má và thằng năm đứng từ trong nhà Đổ xô ra Tư cầu còn đang ngơ ngác Chưa kịp hỏi han gì Thì bác hai gái đã chạy đến bên anh ta Thì thầm Không êm rồi Tư à Nói đến đó Bác đưa mắt nhìn bác hai trai Như để hỏi ý kiến Bác hai trai hất hàm Như để ra hiệu Thì bà nói đã cho nó hay cho dấu khí gì đó Như được chớn Bác hai gái nói một hơi Tư à Mới đây có tin thổ vậy Cái đó thì con biết rồi Nhưng sao nữa hả má Có người mới qua đây cho hay á Là hai anh chị ở bển và luôn cả nhà Bên con vợ của mày đều hổng êm hết tư à không êm là, là sao hả má Bộ bị, bị hết rồi hả bắt hai gái buồn bã hệt đầu còn, còn, Con con vợ con đâu mát Bác hai gái chỉ vào trong nhà Nó ở trong chứ đâu Được tin này nó khóc bất kể Và đòi gì ở bến nặng nặng bắt hai trai mới lên tiếng chen vào Dạ yeah, lúc này mà nó đòi về bởi nó đâu có được Tao nói hết lời mà nó cũng không có chịu nghe để mày vô khuyên báo Nó coi có ăn thua chút nào không Tư cầu chẳng nói chẳng rằng Đi tốt vào nhà Vừa thấy chồng nó mặt vô Là thơm khóc giống lên Hơ <cười> Rồi, tôi cầu vội chạy đến đứng bên cạnh vợ và tìm lời an ủi. Thôi, lớn đi em à. Cái chuyện dĩ lộ ra rồi á. Trời ơi, nước tùm lum lên hết cái bộ có riêng nhà mình sao. Mà cái chuyện đó có thiệt không hay là em chỉ có nghe tin hả đồn bá láp vậy? Thơm lấy vạt áo, hỉ mũi xôi đáp. Đơn kỹ gì người ta qua bên này à. Chứ hay là bà con lối xóm Người ta thấy tân mắt <cười> Nên người, nên chạy mới thiếu đi vào quần bây toát Vậy hả? Mà em còn tính gì về bến làm chi nữa Em láng tráng ở đó Nó chặt luôn rồi sao đi em cũng phải qua bến Để tâm nhà cửa còn ơi bị đốt rùi gì hết chứ giờ phải lò chuồng cất bà má và thằng ba nữa Chứ bộ để cho rồi bù kiến đậu hay cho nhiều quả kênh kênh nó rỉa nó ta đi sao? Thì phải rồi nhưng mà thời buổi này là thời buổi lạng lạc tứ văn chứ đâu có như hồi đó bởi vậy, vậy mình cũng nên châm trước Anh chắc ba má giờ em ba có khôn thiên cũng không có nở quán trách mình Và cũng cho mình làm vậy là phải Thằng khác em giờ bển chưa chắc lo được cái việc tống tán mà rủi bị rắn luôn thì sao? Em đã nói với anh ông trước rồi, anh không nhớ hay sao Em dìa bệnh thì có ông già bà già ru của em trong sắp bảo lạnh Thì đã đành vậy rồi, nếu lộn xộn như vậy Em về dìa bệnh chắc kẹt luôn chứ không có sao qua bên này lại được nữa đâu đó. Mà em nghĩ coi, biết chừng nào mới yên lại như cũ được Em cũng đang nghĩ ở chỗ đó đó Em mà về chuyến này chưa chắc trở qua liền được Thế nào ông già bà già em trung sóc với giữ rí không có cho đi nữa đâu Mà em tính như vậy cũng phải Theo cái điều lộn xộn lung tung này ở bển cũng chưa chắc gì yên Bởi vì em muốn là anh theo em về bển luôn Anh vô ở trung sóc với em thì không có ai động tới mình nữa đâu Chứ ở bên này mơ chiều gì đây họ tràn qua thì khổ hết cả đám Em nghĩ vậy không phải Anh mà về nó thì yên thân rồi, nhưng còn nhà cửa ruộng nương Ba má anh em ở bên này rồi bỏ cho ai đây Ủa thì ai sao mình cũng chịu vậy chứ anh đi một mình, anh không có đành tâm em à Thôi được, nếu vậy thì để em về một mình, chứ biết sao bây giờ Hay là em để anh đưa em đi chứ dọc bường dọc xá, sợ có cái chuyện gì chắc chở chăng Thôi anh ạ, với cái chuyện lộn xộn này Nếu mà dọc đường, có chuyện gì không hay á Thì có cho anh theo cũng không có ăn thui gì hết á Em mới còn rành tiếng miên lắm, có bề gì em, dây trở cũng dễ Với lại, cái đám giặt đó chắc cũng là người trong mấy cái sóc ở miệt bển chứ đâu Như vậy em đã nhất quyết về bển Và dìa luôn không có biết ngày nào qua phải không? Đáng lẽ, em nói em chỉ đi một vài bữa Hồi nãy em đã nói với tí má như vậy đó, nhưng với anh á, em còn dấu làm gì. Em muốn nói thiệt cái anh á, để kêu anh cùng đi, rồi khi nào yên á, thì mình trở qua đây. Tư cầu nhìn vợ lo lắng, thầm ái ngại nắm lấy tay chồng. Anh muốn cùng đi với em lắm á, nhưng em nghĩ coi cửa nhà bên này đơn chiếc, vợ chồng anh hai thì con cái đùn đệ, anh ba thì hệ có chuyện là ảnh vong biệt à. Thằng Năm thì còn nhỏ, cả nhà quăng đi quẩn lại chỉ còn có mình anh thôi à. Em cũng biết như vậy nên anh không có dám nài ép anh nữa. Ờ, nếu mà hai vợ chồng mình có duyên nợ lâu dài nữa thì giải trợ cho mau yên yên. Thôi để em vô sửa soạn quần áo, em cũng nhờ anh liệu lời thưa lại với tía má sau khi em đi rồi nha. Tư cầu không biết nói sao nữa, chỉ đứng lặng thế nhờ đó. Rồi lùi thủi đi theo thơm vô buồn để đứng nhìn vợ gói ghém quần áo. Khi thơm ôm gói quần áo ra ngoài nhà thì gặp ngay bác hai trai và gái đứng lóng ngóng ở đó và có vẻ chờ đợi. Bác hai gái liền te te đi lại Ân cần hỏi con dâu Sao con dì bởi luyện mới giờ sao Và dây qua tư cầu Còn thằng Tư Mày có đưa con đi không Tư cầu còn đang ấp úng Chưa biết trả lời sao cho xuôi Thì thơm đã lên tiếng Con đi một mình được má Con tư theo rủi qua bển bị kẹt luôn Dì không được thì khó lòng lắm Vậy con dì chừng nào qua Thơm đưa mắt nhìn tư cầu, rồi cúi đầu đáp. Dạ, chắc con cũng phải ở lại năm mười bữa đi lo cho xong việc nhà. Thời buổi lộn xộn này thì con không biết chắc trước được. Vậy nếu mà con có kẹt qua trẻ, xin tiếng má, đừng mong, đừng lo gì ráo á. Ở bệnh con quen mặt hết với dân ở trong sóc rồi. Tôi à, con về cũng nên ráng cẩn thận gìn dữ nha. Đáng lẽ lúc hai anh chị ở nó bị nạn vậy Tía và má của con bên này cũng phải qua bến vừa giúp thăm giếng Thì mới chọn cái tình xui gia Nhưng con nghĩ coi Ở bên này ai ai cũng đều quýnh đích Như ngồi trên dầu sôi lửa đó Thì có rồi đi đâu được Dạ điều đó xin tía má yên lòng Con ở đây mỏng không rõ hay sao Thôi con xin phép tía má cho con dìa Nói đến đó hậm suit sịt khóc, làm bác hai gái cũng kéo cái khăn điều vắt trên vai xuống để chặn nước mắt. Tư cầu vội níu nhã tay vợ, dắt ra đằng trước. "Thôi, em đây cho sớm kẻo muộn không có tốt ạ." Đoạn say qua nói với tiêm hành ta. "Tiêm mà con đưa vợ con đi một khoảng đường ha." hai trai mau mắn nói thêm vào. Ờ, mày đưa con vợ mày đi tới lộ xe đi tư." cầu lặng lẽ cùng vợ Lầm lũi bước ra khỏi cửa rào Thằng năm te te chạy theo sau Gọi thơm nho nhỏ Chị Tư chị Tư Tư cầu quay phát lại Gì nữa đó mày Cho em đi theo với Em đưa chị Tư đi với anh Đừng có lộn sổ mày Quay trở lại đi cho mau đi Thằng năm tiêu nghìu đứng khựng lại Thơm thấy vậy Thương Hải dừng bước Gượng cười an ủi nó Thôi em đi vô đi em thì anh Tư đi với chị cũng được rồi. Em ở lại mạnh dỗi nghe. Chị về bến mau mau nghe chị Tư. Thấy thêm con bịn rịn, Tư Cầu cũng xúc động và để tự trấn áp, anh ta vội lên tiếng bảo vợ. "Tôi mình đi đi em." Tư Cầu và vợ lủi thủi bước đi, không ai nói năng thêm một lời nào nữa. Qua khỏi xóm, con đường đất trong làng trở nên vắng tanh một cách quá thê lương. Ruộng đồng chống lỗng không một bóng người, không một bóng trâu. Ai nấy đều lo rút về, gom lại ở trong xóm để đề phòng nạn thổ dậy. Không khí chết chóc như đè nặng ở đâu đây. Thật giống y như một cơn bão tố đang thấy chuyển vần vụ ở một góc trời. Và ai ai cũng đoán chắc nó sẽ thổi tới nhưng không rõ là nó sẽ tới đúng vào lúc nào. Một con quạ cô độc chênh vê trên một nhánh còn khô, kêu lên những tiếng khan khan rời rạc. Tư cầu bỗng nhiên cảm thấy ớn xương sống và những bước chân của anh ta tiến đều trên đường đất kia, ý như là để đi sâu vào một vùng tử địa nào đâu. Trong lúc đó, thơm mím chặt môi, săn sái đi giết tới Nhưng nóng lòng muốn cho chóng đến nơi vậy Xa tới lộ Xe đi thẳng xuống la ghì Thơm đứng lại Quay nhìn Tư Cầu và nắm chặt lấy tay chồng. Thôi, anh đưa em tới đây cũng đủ rồi. Tư Cầu dưng dưng nước mắt, chặt lại hai bàn tay của vợ, thẩm thờ đáp. Ờ, thôi em đây đây kéo muộn ạ. Thơm thở dài, lắc đầu. Không biết em về chuyến này rồi có dịp trở lại gặp mặt anh nữa không ạ? Tư Cầu chết điến trong lòng. Nhưng cũng còn dáng tìm lời anủi vợ. Ôi, sao lại không gặp? Đói với đây có mấy bước chứ có cách sông ngăn núi vậy mà em lo quá vậy. Mà anh chắc sắp yên tới bây giờ chứ không có sao đâu em à. Anh nói vậy chứ, còn lâu à. Rồi cô buông tay tư cầu ra. Thôi, anh dìa đi, để em đi. Chứ bộ cứ đứng hoài quỷ ở đây được sao? Tư cầu thở dài, não hút ngột. Ờ. Tôi em đi đi, nếu yên thì qua liền em Hay là có cái gì thì nhắn tin qua cho anh hay biết Kéo bên này anh nóng ruột lắm nghe em nhíu mày, có vẻ suy nghĩ sôi đáp Nếu yên em qua liền à Anh biết mà em đi như vậy có vui sướng gì đâu Nhưng mà em không thể nào làm khác đi được Cha mẹ nuôi em thì như vậy Cha mẹ ruột em thì còn đó Cái điều này Có ai qua lợi được đâu mà nhắn tin. Nếu vậy uh, em đi chuyến này kể như uh, biệt luôn sao? Thơm lặng thích một hồi. Rồi ngập ngừng đáp. Để coi. Mọi có yên chứ bây giờ em biết sao mà đón chắc với anh được. Rồi cô liếc nhìn tư cầu. Cượm cười nói thêm. <cười> Ôi tôi anh lo gì. Không có vợ này thì anh kiếm vợ khác. Em nghe nói anh đắt mèo lắm mà. Trời ơi. Giờ phút này mà em còn nói giỡn được chứ Em làm ơn dẹp cái chuyện đó qua một bên đi Nhưng thơm như sẵn chến Tiếp tục nói tới Coi giỡn khỉ gì Em nói đây á, kể cũng như là trối lại với anh vậy đó Tư cầu số nhà vai vợ Bậy nè Em đừng nói vậy không có nên nè Hai đứa mình đứa nào đứa nấy cũng sợ sợn vậy Chết chóc gì được mà trối chăng không biết nè Thời bối lộn xộn này Sống đó Chết đó mấy hồi anh Và em đi trước này á Kể như là Biệt luôn á đàn Thưa cầu Chỉ biết lặp lại hai tiếng Bậy nà Để trả lời vợ Thơm đổi tay ôm sốc quần áo lại Thôi Anh trở về mạnh giỏi nha Và nhớ liệu lời nói lời với tía má ở bển dùm em Em gửi lời thăm thằng năm nữa nghe Ờ Em đi đi Thơm đi được mấy bước bóng đứng lại Cứ cầu vội chạy lên Gì nữa đó em Thơm đặt gói quần áo xuống đất Đưa tay cởi chiếc vòng bạc chạm ra Tư cầu gạc nhiên hỏi liền Chị vậy, em? Thơm tuy cố gắng mỉm cười Nhưng không giấu được giọng nói buồn thảm Thì Của anh Em trả lại cho anh Tư cầu chân hứng Coi Anh cho em buông mà Em nắm gì kỳ cục quá vậy? Thơm cầm chiếc vòng Nhét vào tay tư cầu Anh Anh cầm lấy đi Không phải là em chê gì nó Nhưng Em muốn để lợi cho anh Để sau này Anh có cưới vợ khác Thì anh trao lại cho người ta Tôi cầu đầy tay thơm ra Vữa này sao em ăn nói gì kỳ đòi quá bố chuyến này em tính bỏ anh hả Không phải bỏ Nhưng mà rủi ro có bề gì thì sao Bởi vậy em muốn anh Theo em gì luôn Ở bên này mà anh không chịu thì thôi Phần em á Dẫu trò Không có cái vụ này em cũng khó lòng Mà ở bệnh luôn nữa được Sao vậy Thơm đập ngừng đôi giây Bạn nói một hơi Thì anh nghĩ coi Ở bệnh rồi đây bà phấn bà kiếm cớ lên xuống ngoài em chịu sao nổi Trời ơi Sứ sở nhà cửa bà con người ta Thì em cũng phải cho người ta Vì thăm chứ bộ cấm cản được sao Thì đó Bị không có cấm cản được nên em biết Tân em rút lui trước là tốt hơn Chứ để có ngày ấy, em nhìn hết nổi rồi sanh chuyện lớn. Vừa làm phiền thiên hạ mà vừa làm khổ thân anh nữa. gì mà có anh vô đó nữa? Ta đã nói là không có cái gì hết á. Hai đàn đã dứt dạc với nhau rồi mà. Bố không có tin sao? Thì tin. Nhưng mà lâu ngày chạy tháng. Nó gặp anh. Nó ồn ủy riết đi thế nào. Chẳng có lúc anh siêu lòng. Em biết phần em lắm mà. Người ta... Là tình xưa nghĩa cũ, lại sang trọng mứt rượt nè, ăn nói lời ngọt sớt nè. Em còn phải mê chứ đừng có nói chi ai. Tư Cầu lắc đầu chán ngán, rồi nhìn vợ hỏi. Chắc tại câu chuyện đó mà em kiếm cớ để dìa bệnh luôn đó mà không? Mình chi nói hết lời đó, sức em cũng chấm chờ chấm chất không có chịu nghe. Thì cũng sẵn có chuyện kia nên em muốn tính luôn việc nọ cho rồi. Vừa lúc đó có tiếng mỏ hồi một Và thùng thiếp nổi lên in ỏi trong xóm kế cận bên lộ xe Tiếp theo là từng đám khói đen bốc lên cuồn cuộn trên mấy ngọn tre Tức cầu níu tay thơm, hoảng hốt, kêu lớn Chết trà rồi, chắc có tụi nó tới trong xóm đó phải không em? Ừ, chắc như vậy rồi đó Thôi anh quay về đi Hay là anh muốn theo em thì đi luôn có gặp họ em nói được không xạo đâu, bằng không thì anh đừng có lớn ngứa ở đây nguy lắm á. Tư cầu còn đang lúng quính, chưa biết tính sao thì đã thấy người trong xóm chạy túa bà trẻ con kêu khóc om sòm, rồi mạnh ai lủi lùi trốn trong mấy đám bụi kế cạnh. Liền theo đó, năm sáu người miên ở chân chùi chủi, kẻ sắt phảng, người cầm mác xông ra đường. Họ rón nhìn bốn phía và khi trông thấy tư cầu và thơm đứng đó, Cả bọn xâm xâm đi thẳng tới Tư cầu khêu vợ Em co, coi bộ họ đi lại phía phía mình nè em Thì đúng rồi Thôi anh dông gấp đi Chứ anh cứ đứng sớ rơ ơ đầy để rồi Họ tới em cản cũng không được đâu Tư cầu xăng văng xéo véo nói Ừ thôi em đi mạnh giỏi nha em Mà em liệu gặp họ có sao không hả Thơm xô anh ta đi Anh lo cho cái thằng anh đi Thầy kệ em không sao đâu Đi nè anh Lập Ơn cất chiếc dòng này cho mau đi Tư cầu cự nợ Thì em có cất luôn đi không đưa sao Thôi đi Em mà đeo cái đó rủi tụi nó thấy Tụi nó dám bẻ lọi tay em đi giật lắm à Vừa nói Thơm vừa vạch túi tư cầu bỏ tuột chiếc vòng vào trong đó Rồi sâu mạnh anh ta lùi ra tôi anh chạy rút đi Tụi nó tới kia rồi kìa Đoạn thơm quầy quả Rào bước thẳng về phía mấy người miên Tư cầu kêu vói theo có chừng em Anh ta hồi hộp Đứng nhìn theo thơm trong một phút Rồi nhảy xuống lề đường, lổi tuốt vô bụi rậm. Tức cầu vừa rậm chạy đi, thì nghe có tiếng thơm la hét trên đường cái. Anh ta hoảng kinh núp xuống và bò lần lại trong một đám đế lớn mọc ở bên cạnh lộ, vạch lá nhìn ra nghe ngóng. Thơm đang to tiếng cãi lộn với ba người miên đang bao quanh cô. Mấy người khác trong bọn có lẽ bận rượt theo đám người chạy lần trốn ban nãy Tức cầu chẳng biết thơm nói những gì vì hai bên châm toàn là tiếng miên. Ban đầu là tiếng của thơm còn nhỏ nhẹ, sau lại to lớn dần. Cô có vẻ bực tức điều gì ghê gớm lắm. Tức cầu nhìn thấy vợ mình dậm chân, múa tay, liên hồi. Còn ba tên thổ kia, ban đầu còn cười nói giỡn cợt, sau đó mặt mày hầm hầm và quát tháo om sòm. Từ cậu lắc đầu lẩm bẩm: "Trời cái điều này không có êm rồi á, tại nó ỉ ỳ quá mà." Vừa lúc ấy, anh ta nhìn thấy một tên trong bọn Miên xông tới, một tay kia chỉ trỏ về phía mình và vợ đứng ban nãy. Từ cậu giật mình khi nghe một tên cười rộ lên, rồi nói bỡn cợt bằng Việt giọng lơ lớ. <cười> Cô hai ơi, cô không phải là người đàn tôi, cô đi với thằng Trong E Nam, hai người, tôi thấy đứng đằng kia. Cô hai ơi, cô lấy tôi nghe. <cười> Bỗng thâm vùng một cái mạnh, vọt chạy về phía trước. Tên thổ đang nắm vặt áo của cô ta, hoảng hốt, chụp níu chặt lại. Tư cầu nghe tiếng vải rách tuệ, một nửa chiếc áo túi dính toàn ten dưới bàn tay của tên thổ. Thơm vừa chạy vừa la thất thanh Ai thôi, ai không thôi Đầu tóc của cô ta sổ ra Bay tung về phía sau Cùng một nửa manh áo còn lại Lất phất theo chiếm gió Một tên thổ nhào tới Vồ lấy thơm Thơm vùng vẫy dùng hai củi trỏ thúc mạnh Thúc lung tung Và vuột sút ra Rồi cắm đầu chạy nữa Tên thổ chỉ vớ được một nửa manh áo Còn sót trên người thơm Anh ta vo tròn miếng vải tung cao lên trời, thích chí, cười ha hả rồi lại cùng với hai người kia, sách mát, quơ phàng chạy đuổi theo thơm. Mấy lần, tư cầu đứng trong năm đế, rậm chạy ra tiếp cứu thơm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta đành nén lòng, núp lại và hồi hộp theo dõi cuộc đuổi bắt trên đường mà anh ta dự đoán trước được kết cục sẽ bi thảm không đâu mà lường được. Vừa chạy vừa ngó ngoái lại nét mặt cô ta kinh hãi vô cùng khoái quần áo đã rơi mất từ hồi nào nửa thân người lộ trần của cô nhún nhảy theo bức chân chạy gấp càng làm cho ba kẻ ruượt theo sau cứu xiết lên những tiếng sảng khoái một cách man dở tức cầu ngồi trong đám đế nhìn ra đổ mồ hôi hột thơm chỉ chảy được thêm năm sau bức nữa thì một tên thổ sông tới trước nhau tới Ông cứng ngang eo của ta. Trời mà không coi của tôi của giờ ai. Thơm vừa cái hau vừa chọi đạp, vừa thói thủi bé. Rồi cô cú đầu xuống, nắm mạnh và cườm tay tinh thỏ. này kêu thét, giật tay ra, hắn ta gầm lên rồi chạy rút tới nhanh như chớp, với tay chụp lấy mớ tóc bay xõa của Thơm, cuộn lại một vòng trong bàn tay, giật mạnh. Thơm rú lên đáp một ra sau. Vừa lúc đó, hai tên kia chạy kịp đến Mỗi tên chụp lấy một cánh tay của thơm kéo căng ra Từ cầu nín thở Rồi máu anh ta như dồn căng lên thái dương Anh ta ngó quanh ngó quất tìm một khúc cây, một gốc tre Nhưng thất vọng Và bực tức xiếp bao Khi chỉ thấy toàn là những cọng đế và những cọng đế Anh ta nín răng nhìn hai ngọn mắt Và lưỡi phàng tué đến trong tay của ba tên thổ Mặc cho thơm vùng vẫy kêu gào Và Không, tên ấy tôi vẫn tôi giữ chắc Và như thích thú với sự chống Ai, trải tôi đó tôi Chúng vẫn ghi lấy thương tôi ở nguyên một chỗ Để rồi vừa la like, hét Vừa cười ha hà với nhau Một lúc sau Như chán chê với trò đùa ấy Chúng bèn xì xào bàn tán với nhau Trong khi ấy Thơm mệt lạ Miệng há húc để thở hào hền Mắt mở trừng trừng Như chờ đợi một tai họa ghê gớm sắp đến Người xiên xẻo Đầu ngả gập qua một bên Theo hướng tay của một tên thổ Đang còn ghi chặt lấy đầu tóc của cô ta Bỗng Một tên thổ như có bàn tán nhau sẵn Nắm tay cô ta rực mạnh Và nhào vô Ổng sốc cô lên bài Hai tên kia vẫn giữ chắc lúc đầu tóc Và một cánh tay bên kia Thơm lại vùng vẫy Hai chân cô tròi đạp lung tung, nhưng tên thổ và cô vẫn bước đi tới. Mắt tư cầu nổ đón đón, tay anh ta níu chặt lấy một bụi đế, và lá bén đã cứ bàn tay ấy rớm máu mà anh ta không hay biết gì ráo. Bà tiên thổ vừa đi vừa bàn tán om sòm rồi chúng hè nhau bê thơm đi thẳng về hướng một gò mạ bên cạnh đường, nơi có nhiều bóng cầm giận mát. Như đoán được ý định của bạn ấy Thơm la hết một trang tiếng miên Có lẽ là những câu nguyền rủ Rồi như quá tuyệt vọng Người ta kêu thêm lên mấy tiếng Nghe quá thảm não Anh thưa anh thưa anh thưa Tư cầu níu bụi đế Nhồm hẳn người lên Anh ta muốn cất tiếng đáp Để cho Thơm biết Mình vẫn còn ở gần đó Vì qua những tiếng kêu gọi rên rỉ kia Tư cầu chắc rằng Hâm đã tưởng anh ta đi về mất dạng rồi, chưa đâu còn có mặt trong giờ này nữa. Hân thư ơi, hân Những tiếng kêu náo nuột như sói sâu và tâm can tư cầu. Ba tên thổ bắt đầu bước xuống mương lộ, để lội băng qua gò. Và vì triền lộ dốc ngược, Lại thêm đầu óc bị níu ghiệt xuống Nên một nửa thân mình của thơm Càng ưỡn quắt ra phía sau Ánh nắng dữ dội của buổi đứng trưa Như tué lên trên ngực Trên bụng lộ liễu ấy Và trên cả ba thân hình kịch cợm đen bóng Ba tên thổ đã mang thơm đi khuất Sau mấy lùm cây Tư cầu bức hẳn ra ngoài Mà vẫn không trông thấy bóng dạng của họ chút nào cả Anh ta càng nóng ruột Khi nghe vọng lại những tiếng cười Sang sặc của mấy tên thổ Và cả tiếng của thơm à, lên Cứu lên cường chặt ơi, thử Rồi, thử thử Từ cầu đôi tay quẹt Mồ hôi chán Anh ta cảm thấy như muốn nghẹt thở Vì sự im lặng bất thần ấy Anh ta cố vành tay nghe ngóng Nhưng từ chỗ anh ta đứng Tới cái gò có đám còng mọc Cách nhau quá xa Anh ta lần mò lên đường cái, băng qua mương lộ, giò rậm bước tới. Khi đi luồn qua một bụi rậm, tư cầu đụng phải một gánh đồ đạc, quần áo của người nào đó trong xóm, đem dấu vội trong ấy trước khi chạy trốn cho xa hơn nữa. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh ta với rút liền chiếc đòn gánh, cầm lâm lầm trong tay, rồi sang sái đi bương tới về hướng gò mà. Bỗng... Một tiếng kêu thất thanh của thơm vang lên, một tiếng kêu thất thanh của thơm như xé không khí. Tư cầu đứng xứng lại trong một giây, rồi mím chặt môi, quơ đòn gánh chảy ào tới. Cảnh tượng trước mặt làm cho Tư Cầu nghẹt thở và như chết chân tại chỗ. Anh ta đưa tay rụi mắt vì từ nãy giờ bị trói nắng bên ngoài và trong này thì bóng còng lạnh dày bịt. Chiếc quần lãnh đen của Thơm rách xà mấy đường nằm vướng trên mấy cám mát, cám phàng vứt đống bên cạnh một cái mà lạn và gần một đám cỏ cú dập ngát. Mắt Tư Cầu hoa lên tay anh ta như bị ù mất qua những tia nắng lốm đốm lọt qua kành lá còng rậm rạp, tất cả những hình ảnh trước mặt anh ta như quay cuồng với nhau, như in chồng chồng lên nhau, như lộn ngược ngạo tất cả, như không còn có thật như thế được. Hai cái cổ nổ lùng bùng vì những tiếng cười ghê rợn, những tiếng giết điên cuồng và nhất là những tiếng kêu ứ ớ. Không suy nghĩ gì nữa, Tư cầu nghiến sang, nắm chặt cái đòn gánh trong tay, xông càng tới. Chỉ có một tên thổ nằm bên cạnh thơm, nghe động quay phắt đầu lại, và từ từ rút bàn tay ra. Hắn vừa bò rụt, định ngồi dậy, thì đã bị tư cầu nhảy trồm tới, dơ thẳng tay, đánh tạt ngang vào giữa khoảng cần cổ hắn ta một đòn gánh. Một tiếng bốt vang lên, tên thổ chỉ kịp kêu ứ lên trong cổ họng. Rồi tế bật ngửa Nằm dẫy tê tê Còn tên năng quất người trên vai của thơm Mới vừa ngốc đầu lên Đã bị tư cầu sẵn trớn Vụt một đoàn gánh xuống Đập mạnh chúng vào giữa bả vai Hắn rú lên một tiếng Rồi bò càng thẳng về phía trước Chạy vụt đi được một khoảng Rồi phát lên tiếng la bày hài Như để kêu cứ Mặc dầu toàn thân không có lấy Một mảnh vải che thân Trong lúc ấy tên còn lại Đắc vùng dậy chạy luồn ra phía sau. Tư cầu Hoàng Kinh quay phát lại thì thấy hắn đắc vồ lấy hai ngọn mắt cầm lăm lăm trong hai tay. Hắn lờ lờ đi thẳng về phía tư cầu. Mắt đỏ ngầu, bọt mép xuôi ra hai bên. Tư cầu bỗng để ý đến mấy hàng chữ mùa miên xâm văn vẹn trên suốt một khoảng ức nở nang của tên thổ. Phật tự nhiên anh ta thấy khớp Anh ta vụn về, cua qua cái đoàn gánh trước mặt, nửa như để đỡ, nửa như muốn xua đuổi kẻ thù. Trong lúc đó, Thơm đã lồm hồn ngồi dậy một cách nặng nhọc và định lén bỏ chốn đi vì đinh ninh rằng có một bọn nào khác đến giành giật với ba tên thổ ấy. Một tay chống xuống đất. Một tay uể oài, vẹt qua một bên, mớ tóc xóa phổ trước mặt Thơm lít mắt nhìn lên Cô ta ngạc nhiên siết bao khi nhận ra tư cầu Hoặc kinh hoàng khi thấy tư cầu đang ở trong một tình thế vô cùng hiểm nghèo Cô vừa kêu lên hai tiếng Anh Tư! Vừa vùng đứng dậy, chạy a lại phía tư cầu Nhưng vừa mới chạy được vài bước, cô bỗng ngồi thụp xuống Nhoi người xuống lấy chiếc quần xà lòn của tên thổ chạy bỏ lại Phủ vội lên một nửa thân người Tư cầu lẫn tên thổ Cùng quay đầu nhìn lại Tên thổ cất tiếng Sổ một loạt tiếng miên Giọng dữ dằn Có lẽ là những lời hăm dọa thơm Thơm thản nhiên như không nghe thấy Co do đi lần về phía tư cầu Cô vừa méo máu khóc Vừa lên tiếng hỏi chồng Chưa anh tư Ông về đi mà còn ở đây đó. Tôi nói giết anh chứ mà coi." Tiên thổ lại dậm chân, quơ mát, la hét. Cầu nghẹn ngào, chân chối nhìn vợ. Mới có chia tay nhau một chút đó mà bây giờ trông thâm thiểu não vô cùng, mặt mày lấm lem, ngơ ngác, tóc tai rối nùi dính đầy đất cát lẫn với một mớ lá còng khô. Môi dưới bị dập máu tươi còn rịn chảy. Tư cầu xót xa khi trông thấy mấy vết cắt bầm tím trên vai, trên ngực của thơm Và anh ta không đành tâm nhìn lâu nữa Ngọn đàn gánh của tư cầu hạ xuống đất lúc nào mà anh ta chẳng hay biết Và trong lúc ấy, tên thổ nhón chân đi dón xén lại Vì đứng ở phía góc đối diện với tên thổ Nên thơm kịp trông thấy ánh thép của ngọn mát lé lên Qua một tia nắng xuyên qua bóng dợp Tiên thổ mím môi Dơ thẳng tay Nhắm về hướng tư cầu Phóng mạnh tới Thơm kêu rú lên Chết yeah, Và cô định nhào đại tới Định xô tư cầu giạt qua một bên Tư cầu hoảng kinh Không biết ất sáp gì Nên vội đưa tay đỡ vợ Và ngó ngoái lại Để kịp thấy ngọn mát Lao vụt tới Anh ta vừa định kéo vợ né tránh qua Thì lưỡi mát đã cắm phập vào khoảng dưới nách thơm Và lút sâu vô ngực Thơm chỉ kịp thép lên một tiếng à... Rồi buông rời tay ra Thân người từ từ tuột xuống Sọc theo mình tư cầu Để ngã gục trên mặt đất Tư cầu cũng không kịp vói tay Níu xác vỡ lại nữa Anh ta gầm lên Qua đoàn gánh đập mạnh tới Cùng lúc Tên thổ cũng rơ cái mắt còn lại Chém xà vào người anh ta Được lợi thế ở chỗ cây đòn gánh thì dài Còn ngọn mát thì ngắn cán Nên tư cầu đánh tới Đã trúng ngay lưỡi mát Và làm cho bật văng ra khỏi tay tên thổ Rớt xuống đất cách đó mấy bước Tư cầu liền nhào tới Lượm ngay ngọn mát lên Cầm bên tay trái Tên thổ mất vía Đứng lún cuống trong một vài giây Rồi như trực nhớ lại Còn có lưỡi phàng Để bên gò mà lạn Nên hắn ta liền chạy A tới Thấy thế, tư cầu như điên lên, nhào theo, chạy thẳng lại gò mã Tiên thổ vừa cúi mình xuống, vói tay đắm cắn phảng Thì tư cầu cũng vừa xông tới nơi Anh ta co chân, nhảy phóng tới Đạp đè lên bàn tay của tiên thổ, xiết mạnh xuống Tiên này không chịu thua Hắn dùng tay kia, quơ ôm ống chân của tư cầu Định vật cho ngã lăn xuống Còn bàn tay bị tư cầu dậm lên khi hắn nhẫn rằng cố sực mạnh với ý định vừa giúp ra vừa lật lưỡi phàn lên cho khứ luôn vào bàn chân của Tư Cầu. Tư Cầu thấy thế nguy lại càng nổi đóa thêm, anh ta nện mạnh bàn chân xuống thêm nữa và phát cười khan. Mày mục chết hả? Tao mày chết. Thế vậy, anh ta cũng hơi lúng túng vì bị mất thăng bằng và loạng choạng muốn ngã. Cái đòn gánh quá dài nên trở thành vướng tay. Tư cầu không suy nghĩ gì nữa, tiện tay trái đang cầm ngọn mác, anh ta bập môi, vứt ngược trở lên, chúng đánh bóp và hàm hạ tên thổ. Mũi mác còn mạnh trớn, đi xước lên, rạch một lần dài trên một bên má tên này. Tên thổ hét lên một tiếng, và cũng ngay trong lúc ấy, hắn đã rút được lưỡi phảng ra, và một tay chống xuống đất để gượng lấy thế, một tay quơ cây phảng lên, phát ngang vào ống quyền tư cầu. Tư cầu nhảy lùi một bước, lưỡi phảng chặt phập vào đất Tên thổ mất trớn, nhùi về phía trước Và khi hắn ta vừa nhốm dậy Thì tư cầu dơ thẳng cánh, thúc mạnh mũi mác vào ngực hắn Hắn thở lên hồng hộc, đưa hai bàn tay Chụp lấy đầu cán mác, như muốn đẩy trở ra Nhưng vô ích, tư cầu chịu chặt Hai chân bíu xuống đất, ấn mạnh má cán vô nữa Then thổ kêu ú ớ trong miệng, thở hắt ra rồi buông xả hai tay. Tư cầu mới bình tĩnh trở lại, anh ta há hốc miệng, nới mấy ngón tay ra và nhìn cái cắm mát từ từ tuột khỏi bàn tay mình, để dính kim luôn trên ngực tên thổ đang ngã ngửa ra sau. Tư cầu lúng cuống đưa tay quẹt mồ hôi chán và rụi mắt hai ba lần. Anh ta lắc đầu lia lia, như để cố định thần lại và ngơ ngác đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh ta thẫn thờ bước lại gần bên xác tên thổ. Một tia nắng dòi dọc theo cắn mát, càng làm tăng thêm vẻ ghê rợn. Tư cầu cúi xuống, nhìn lên vết thương trên ngực của tên thổ. Máu chảy đầm đìa khỏa lấp hết mấy hàng chữ bùa sâm Mắt tên thổ trắng dã, mở trưng trừng, nhìn lên mấy ngọn khòng. Một vài con ruồi trâu, đánh hơi thấy mùi máu tanh, đã bắt đầu bay pho ve trên xác chết. Tư cầu bỗng trực nhớ đến vợ mình, anh ta bỏ xác tên thổ, chạy lại phía thơm, nằm chết ban nãy Anh ta quỳ xuống, khẽ lật người thơm lên. Tay chân thơm đã bắt đầu sượng cứng, Máu từ chỗ vết thương đâm nơi nách Chảy đậm xuống dưới cỏ Đã khô đặc và đen kịt lại Cầu đặt vợ nằm một nửa người trên hai đùi mình Nhăn mặt Đưa tay nắm lấy cắn mát Còn cắm sâu bên hông thơm Rồi cắn môi Nhổ mạnh Một ít máu lợt lạt Lại ứa ra Và nhỏ giọt xuống đất Tư cầu quăng cây mát qua một bên Đặt vợ nằm ngay ngắn lên trên mặt cỏ Vói tay Lượm chiếc quần xà lòng của tên thổ bỏ lại Mạt Thơm đã lấy che thân ban nãy để mặc đỡ cho sắc vợ. Người ta không dám có lâu không dám nhìn kỹ những dấu vết bạo hành của mấy tên thồ để lại, còn im rành rành trên người thơm. Vỏ hối hả đỡ nhẹ chân thơm lên, lập cập quần vào. Đoạn anh ta cởi phăng chiếc áo ba ba đen của mình ra, luồn tay nhấc cổ thơm lên để mặc áo vào. Đôi mắt thơm vẫn mở trừng trừng như nhìn vào khoảng không. Một dòng máu khô còn dính đọng từ trên khóe mép của cô ta cho tới cằm. Tư cầu lúng túng đưa tay vuốt mắt Thơm, đoạn ôm xốc xác của vợ lên. Anh ta đưa mắt nhìn một vòng gò má rùng mình, khi ngó qua xác tên thổ nằm ngửa với cái cánh mác chim vênh cắm trên ngực. Chiếc quần lính đen rách xả mấy đường của Thơm vẫn còn nằm vắt vương ở đầu kia. Và tự nhiên Tư cầu lại thấy nóng sùng dục trong lòng Anh ta quay phát lại Có ý tìm tên thổ Mà lúc nãy anh ta thấy Nằm ấp bên cạnh thơm Và đã bị anh ta đập chết giấc Ngay từ phút đầu Tên thổ ấy đã biến đâu mất Có lẽ Hắn ta đã thừa lúc không ai để ý Vội lần trốn luôn Mặc cho tên còn lại đương đầu với tư cầu Và cũng có thể Hắn chạy đi để cầu cứu với đồng bọn Đang phá phách trong xóm kế cận Nghĩ như thế Tư cầu vội khom xuống Lượm cây mát lên Chợt thấy máu đông quánh khắp đầy lưỡi mát Tư cầu như muốn bợn giả Anh ta liền chùi mạnh lên trên cỏ Để tẩy bớt những vết gớm kiếc ấy đi Đoạn anh ta sốc thơm nằm lên vai Giảo bước đi ra khỏi gò mà Để lên lộ Chúng đã tắm cháy trong xóm đã thả xuống. Có lẽ bọn người thích khủng bố đã rút về hết. Đó đây, bên ven luống bụi đã thấy lố nhố bóng người ló ra, nhóm về hướng trong xóm để xem chừng động tĩnh. Và khi coi mồi đã yên yên, họ lũ lượt kéo túa lên lộ, bươn bà đi về nhà để xem còn mất thế nào. Tư cầu lùi thủi Vác sắc vợ đi men theo lề đường Về phía bờ mũ Băng qua ruộng để lội tắt về nhà Người trong xóm đi ngược trở lại Và khi qua ngang tư cầu Họ chỉ đưa mắt nhìn sơ qua Người đàn bà Tóc tai rũ sười trên vai anh ta Và cũng chẳng ai buồn hỏi thăm Còn sống Đã chết hay bị thương Nặng nhẹ ra sao hai nấy đều hối hả đi về nhà. Hình ảnh của Cầu vác thơm chỉ làm cho họ càng thêm không yên tâm. Nắng chưa gay gắt rồi lên trên con đường đá cát thành một màu vàng sẫm, vừa thê thảm vừa dữ tợn. Tư Cầu một tay giữ chặt lấy lưng vợ trên vai, Một tay rụi mắt Chẳng biết vì mồ hôi chán chảy xuống Hay vì nước mắt ứa trào Mà anh ta thấy quá xốn sang Khi đặt chân lên bờ mẫu Tư cầu còn đứng lại Quay nhìn lần cuối con lộ cái Hướng đi về La Ghì Hướng chạy thẳng lên Chảo Ôn Đúng là một con lộ của định mạng Mấy năm về trước đây Đó có lần anh ta cùng phấn Lội băng qua đồng Để lên con lộ này Đón xe lên Chảo Ôn Trốn đi Sài Gòn Và cách đây mấy tiếng đồng hồ Anh ta lại đưa thơm Đến con lộ này Để về thăm nhà Hai lần đặt chân lên con lộ Với hai người đàn bà Trong hai trường hợp khác hẳn nhau là hai lần tư cầu hứng chịu và chứng kiến biết bao chuyện quá não lòng, những chuyện in nậm và sâu khắc lên cuộc đời của anh ta mãi mãi.